Bên ngoài một ngày bên trong có thể có 3 ngày, bởi vậy ở bên trong nhiều lao động một hồi cũng sẽ không chậm trễ cái gì, nhưng sớm một ngày gieo đi, liền sớm một ngày tiền lời. Biên trường Hy tuy rằng phía trước lộng rất nhiều vật tư, nhưng đại bộ phận là kiến trúc, vận chuyển hoặc chiến đấu vật tư, lương thực tuy rằng cũng nhiều, nhưng hai người tính quá, lấy 30 vạn nhân vi tiêu bản, cũng liền duy trì nửa tháng tả hữu Một hồi tính toán xuống dưới. Vốn dĩ cảm thấy chính mình thực giàu có biên trường Hy cũng sinh ra nguy cơ cảm, vì thế bay nhanh hóa thân nông dân, ngày ngày cùng phi nhiêu đại địa thân mật tiếp xúc. Biên trường Hy đỡ cây giống, làm cố tự điền bình thụ hố, hai cái dị năng giả làm lên tuy rằng không phải phất tay liền thành, đương tốc độ mau đến lợi hại, làm cái này, đối hai người tới nói cũng chính là ở nghỉ ngơi. Nàng một bên công tắc một bên hỏi, cho nên hắn thật sự chỉ là cái ngụy trang sao. Bất quá lại là không quyền không thế, luôn có cái đứng thành hàng khuynh hướng đi, hắn ở mặt bản thượng đối người nào càng vì có lợi. Người thủ trưởng đâu? Diệp Anh Kha người này tương đối khéo đưa đẩy, sẽ không đắc tội ai, cũng sẽ không đặc biệt thân cận ai, công tác thượng đối ai đều gương mặt tươi cười đón chào, nhưng chưa từng nghe qua cùng ai quan hệ cá nhân hảo. Đến nỗi thủ trưởng, cố tự ngừng tay, hắn nhớ do kia hai người đã từng giao tình không tồi. Diệp Anh Kha có thể có không tầm thường thành tựu tựa hồ cũng có thủ trưởng thưởng thức nguyên nhân, cố tự năm đó huấn luyện, văn hóa khóa vẫn là Diệp Anh Kha cấp thượng, là thủ trưởng tự mình trí điện tình người, chính là sau lại không biết vì cái gì, hai người liền phai nhạt lui tới. Cho nên, nên nói như thế nào đâu? Biên trưởng Hy nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn là lo lắng, an ủi một câu, đừng quá lo lắng, nhưng cái đó đại nhân vật danh sách không phải có ngươi thủ trưởng sao. Ít nhất hiện tại hắn còn không có sự. ân, Cố tự gật đầu, tiếp tục thủ hạ sự. Nhìn tam mẫu đất đều loại thượng đồ vật, biên trường hy có một loại kỳ lạ thỏa mãn cảm. Đây là trước kia chính mình một người yên lặng làm khi không có, có một loại thực quỷ dị tay ruộng rệt và ấm áp cảm giác. Cố tự đang ở bờ bên kia đem quấy giày vịt đàn tiểu dê con rắt xa một chút, trấn an mới tới hưng phấn quá mức chó săn, vô vô tử trong núi bắt tới. hiện tại luôn là đem ấu tể hộ đến cực khẩn đối mặt khác động vật như hổ dình ngồi mẫu con báo ở nhổ trồng đi vào mấy cây trên đại thụ tìm được rồi cổ linh tinh quái trốn tránh tông mao đuôi dài sóc muốn nói có chỗ nào làm biên trường hy cảm thấy biệt nữ ngoài ý muốn chính là cố tự giống như thực thích bắt động vật dọc theo đường đi tóm được đủ loại động vật phóng tới mục trường thượng còn cấp lộng đại thụ bày nham thạch đào dòng suối nhỏ đáp nhà ở rào chắn Biên trường Hy đang ngủ thời điểm hắn liền ở vội cái này. Hiện tại biên trường Hy nhìn chính mình mục trường, có loại nhìn đến vườn bách thú cảm giác. Thần kỳ chính là hắn làm ra đều là thực linh động lợi hại động vật, liền tính một con thằn lằn, đều biến sắc đến so mặt khác thằn lằn mau thả nhiều thả phức tạp. Đây là muốn lộng một cái động vật quân đoàn sao. Sơ sơ vẻ mặt khinh thường trận trắng mắt sữa bò cổ, cố tự công đạo nó mang theo những cái đó động vật. Vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng giống như dặn dò tiểu bảo mẫu dường như, như vậy cực kỳ hỉ cảm. Sau đó hắn đi tới, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Vừa ra tới, đúng là sáng sớm tảng sáng lúc sau, phía đông không trùng quang mang vạn trượng thời khắc, bọn họ xuất hiện ở nơi đất hoang bị cỏ hoang tre lấp trong xe, bên cạnh chính là một cái quốc lộ. Quốc lộ thượng đã lại một ít hoặc cũ xưa rách nát phong trần mệt mỏi, hoặc sạch sẽ khí phái chiếc xe. Mà phía trước là một cái thu phí chạm, chạm trước có thực kín mít chướng ngại vật trên đường, chiếc xe ở chướng ngại vật trên đường hàng phía trước khi đối, giống mặt thế trước qua đường trước phí. Giống nhau, từng cái bị kiểm tra sau đó thông qua. Thu phí chạm phía trên trước kia chữ to đã bị rỡ xuống, hiện tại mặt trên liền treo bốn chữ, thủ đô căn cứ. Qua cái này thu phí chạm chính là thủ đô căn cứ địa giới. Biên trưởng Hy không cấm cảm thán, cái dạng gì địa phương. Cái dạng gì bề mặt, trước kia bất luận cái gì căn cứ đều là dựa gần trô ở liền có cái căn cứ tưởng thành cùng đại môn. Nhưng nơi này đâu, thủ đô trung tâm còn chưa từng nhìn thấy. Phồn hoa ngay ngắn đô thị bị cách trở ở liên miên dãy núi lúc sau. Nhưng tại như vậy xa xôi bên cạnh cái này thu phí chiến, cư nhiên đã là căn cứ ngoại vòng nhập khẩu. Cái khác căn cứ phần lớn cho người ta một loại dân chạy nạn nhóm tụ tập ở bên nhau hôn nhật từ độ cửa ải khó khăn ấn tượng. Thật giống như một cái liều mạng khẩn phong hộp sát, bên trong người, bên ngoài quái vẩn. Mà nơi này, lại giống như tai nạn chưa từng phát sinh quá, cái này rộng lớn rời rạc địa phương còn vẫn duy trì mặt thế trước như vậy quy trình chế độ. Đương nhiên, nếu không có thu phí chạm trước sau trong ngoài, còn có tả hữu chạy giải khai quân đội trận trượng, không có kia hàng rào điện dơ lên thương làm xạ kích dự bị động tác hung hãn binh lính, cái này cảm giác sẽ càng mãnh liệt. Cố tự khởi động xe. khai thượng quốc lộ bài nhập đội ngũ hắn dùng dịch dung pháp bảo thay đổi dung mạo hiện tại đỉnh một chương bình thường mà bình phàm nam nhân mặt mà biên trường hy mau trường đến bả vai đầu tóc rối tung mang theo phá mũ trên mặt lại hoa không lớn sạch sẽ giống như bụi đất đầy mặt trăng dùng mặc quần áo phong cách cũng sửa lại biểu tình cũng là chết lặng co rúm liền tính là người quen cũng không lớn dễ dàng nhận được nàng liên bọn họ ngồi này chiếc xe cũng là một chiếc không thế nào chỉnh tề Biển số xe rơi xuống đèn xe tạp lạng cũ xe, một loạt tiến đội ngũ liền cùng chung quanh chiếc xe không có bất luận cái gì bất đồng. Phía trước chậm rãi di, đến viên bọn họ, cầm súng binh lính đi lên yêu cầu bọn họ xuống xe. Một cái kiểm tra chiếc xe, một nam một nữ tới tượng trưng tính mà lục soát xoát người. Sau đó lục soát ra bọn họ trên người xuống ống cùng biên trường hy một phen võ sĩ đao, lại còn cho bọn hán. Nữ công thức hóa mà cứng đờ mà nói. Bởi vì gần đây phần tử khủng bố hung hăng ngang ngược, chúng ta cần thiết bảo đảm các ngươi ở tiếp thu kiểm tra thời gian trên người không có hủy diệt tính vũ khí, thứ lỗi. Sau đó nàng thỉnh bọn họ đi qua một bên An Kiểm Môn. Cái gọi là An Kiểm Môn, không phải chắc không nghi, lại là mặt khác một loại dụng cụ. Biên trường hy nâng mắt, thí nghiệm dị năng dụng cụ, tên gọi tắt chắc có thể nghi. Thủ đâu nghiên cứu phát minh nhân tài vẫn là rất nhiều. Cố tự đi trước quá. Dụng cụ tích tứ thanh, sai sử đèn nhan sắc biến thành màu đỏ. Mà biên trường hy đi qua thời điểm, vang lên hai tiếng, đèn chỉ thị biến thành màu lam. Tứ giai hỏa hệ cùng nhị giai thủy hệ, như thế cái không tồi phối hợp. Máy tính mặt sau nữ sĩ nhìn nhìn, ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím gõ tự, sau đó máy móc phun ra tờ giấy, nàng xé mua sắm giấy tờ giống nhau mà một xé, đưa cho bên cạnh một người, người nọ đối cố tự hai người nói, xin theo ta tới. Mặt sau mấy chương cái bản sau từng người ngồi người, trong đó một bản ngồi hai cái tương đương nhàn nhãm mà nói chuyện thiếm, trong đó chủ đạo cái kia nam lớn lên so nữ nhân còn phải đẹp, rồi lại sẽ không lưu với âm Nhu, trên người rất có hương vị, hấp dẫn đông đảo tân đến người sống sót ánh mắt. Cố tự cùng biên trưởng hy liền bị đưa tới kia một bàn thượng. Cố tự đồng tử rụt rụt, không lộ thanh sắc mà cùng biên trưởng hy ngồi xuống, đối phương hai người đỉnh chỉ nói chuyện, mỹ nam tử hỏi, tên họ. Sông biển, Giang Nguyệt Cố tự thanh âm cũng đã xảy ra thay đổi Tiêu cái gì pháp bảo phi thường cấp lực Dịch dung liền dễ nguyên bộ Liền thân cao hình thể đều có chút biến hóa Đối phương liền hướng trong máy tính đưa vào Hỏi chuyện Mỹ Nam bỗng nhiên nhìn chằm chằm hai người nhìn nhìn Huynh muội. Chúng ta là cô Nhi Ở một chỗ lớn lên Sở một có đồng dạng họ Nga, từ đâu tới đây Dương huyện Hoài thành Dương huyện nơi đó nghe nói chính phủ không có gì quyền uy vì rút một bùng nổ liền rối loạn hoài thành lại lạc hậu các ngươi chạy trốn tới nơi này nhất định ăn không ít khổ đi cố tự nhìn hắn một cái liền lại cúi đầu thực trầm mặc cũ kỹ thậm chí mang chút chết lạng bộ dáng chúng ta vốn dĩ có đội ngũ sao lại chết sạch theo mấy cái đội ngũ đều như vậy vì cái gì bởi vì tang thi quá nhiều đưa vào số liệu người kỳ quái mà ngầm đầu Hôm nay đầu Nhi nói có thể hay không quá nhiều. Một cái quê quán mà thôi, chính là vì thống kê số liệu khi biết này đó địa phương tới bao nhiêu người, mặc dù người tới nói dối bọn họ cũng không chỗ xác minh, bao gồm tên thân phận, này đó đều có thể tạo giả, bọn họ chỉ là làm theo phép mà đặt câu hỏi. Mỹ Nam cười một cái, nhìn nhìn tờ giấy nhỏ, tứ giai hỏa hệ cùng nhị tỷ thủy hệ, một cái cường công. Một cái là đệ nhị trọng muốn phụ trợ hệ, chỉ ở sau một hệ. Các người hai người tổ hợp thực không tồi a nếu không phải như vậy cũng sống không được đến đây đi nam nhân ngẩng đầu hỏi có thể cho ta xem ngươi dị năng sao nói chuyện hắn một đạo băng thuẫn đã phát ra cố tự chân vừa dâm mà. liền người mang ghế dựa lui về phía sau một cái đỏ bừng hỏa cầu ném đi thổ độn chia năm xẻ bảy mà biên trường hy vốn dĩ có thể tránh thoát nhưng nàng ngăn lại chính mình bất động bị băng độn quát đến một chút từ ghế trên rên té ngã Tiếng vang kinh động những người khác, mọi người kinh ngạc mà xem ra, cố tự nâng dậy biên trường hy, đối mỹ nam tử trợn mắt giận nhìn. Đối phương giơ tay cười cười, xin lỗi xin lỗi, không chú ý tới vị này nữ sĩ. Dị năng khảo hạch quá quan, là thứ giai hỏa hệ, kẹp tóc, thua số liệu người nhanh chóng thao tác, máy móc trung phun ra hai chương hôi tạp, mỹ nam nói, đây là sơ cấp nhất từ tạp. có thể thông qua thu phí trạm người hơn nữa nộp lên 5kg lương thực người là có thể được đến. Tới rồi nội thành, các ngươi sẽ tái ngộ đến trạm kiểm soát, ở nơi đó, thông qua hiến cho vật tư nhiều ít, hoặc là thực lực cao thấp, sẽ cho các ngươi bất đồng nhan sắc tạo kia trực tiếp quyết định ngày sau các ngươi ở thủ đô trong căn cứ địa vị. Có thể suy xét tới hồng kỳ săn thú đoàn. Ta là đoàn trưởng, trong đoàn trường kỳ yêu cầu giống các ngươi người như vậy. Cố tự tiếp nhận tạp, nhìn nhìn hắn, chúng ta sẽ suy xét. Đối phương cũng không nói cái gì. Thủ đô căn cứ nhiều ít nội tình cùng dân cư, tự nhiên sẽ không giống số bảy căn cứ như vậy, nhìn đến là một nhân vật chính là không thể vì ta sở hữu liền hủy diệt ý niệm. Chẳng qua hắn nhìn chằm chằm biên trường hy hỏi, vị này nữ sĩ, mạng mội vừa hỏi. Ngươi nếu là thủy hệ, vì sao đem chính mình làm cho như vậy phong trần mệt mỏi, sửa chữa sạch sẽ chút không phải càng thoải mái. Biên trưởng Hy một một mà xem hắn, nếu ngươi từng có tẩy đến trắng non sạch sẽ sau đó bị một đám sói đói theo dõi trải qua, ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Hắn bừng tỉnh, xin lỗi. Biên trưởng Hy đã đi theo cố tự đi giao lương thực, giao cơ bản qua đường phí hai người một lần nữa thu hồi chính mình xe. Nhìn bọn họ ngồi trên xe rời đi, thua số liệu người nọ lặng lẽ hỏi, đầu, có cái gì không đúng sao? Chu Ích lắc đầu, trong mắt lộ ra một phân khó lường. chỉ là có loại cảm giác cổ quái. Giống như, hắn nhận thức một người, hơn nữa hai người cho hắn hơi thở có chút không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Bất quá, căn cứ tư liệu, người nọ tuy rằng cũng là hòa hệ, nhưng không nên là cái dạng này đi. Biên trường hy ở trong xe nhìn ngoài xe kính chiếu hậu, thẳng đến người nhìn không tới, mới ra khẩu khí. Che giấu thực lực yêu cầu áp chế trong cơ thể năng lượng, mà nàng còn muốn thay đổi dị năng giả trang thành thủy hệ. càng vì phức tạp, nàng giống như một con đem chính mình khoanh ở nơi đó giống nhau, rất là cố hết sức. Hơn nữa nàng đồng thời còn muốn tinh thần lực che chắn nông trường, nếu không phải gần nhất tinh thần lực có chút tăng trưởng, khẳng định làm không được. Nàng mới hỏi cố tự, vừa rồi người nọ sao lại thế này? Cố tự không có biên trường hy như vậy đối dị năng đã coi đặc biệt tinh tế thao tác năng lực, nhưng đem biến dị hỏa hệ bức hồi bình thường hỏa hệ, cũng hoa không ít tinh lực. bởi vì hắn gần lôi hệ dị năng bảy ra quá vì hiếm thấy màu tím lam ngọn lửa càng là kỳ ba mà số bảy căn cứ trước sau nói không chừng đã có người tới thủ đô vạn nhất bị nói tới cái gì còn không bằng trực tiếp trang tương đối bình thường hòa hệ hắn lai xe nói ta nhận thức hắn hắn cũng nhận thức ta ân hắn kêu chu ích là chu kỳ khai chu láo trưởng tôn chu lao chính là cái gọi là trước nay tám đại cự cổ tay trí nhất chu ích tuy rằng có rất cường đại bối cảnh nhưng hắn trời sinh tính thích mạo hiểm tình nguyện mãn thế giới là nguy hiểm nhất lính đánh thuê cũng không muốn kế thừa chu lào y ghế bác cố tự nói ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm đây là một cái thực không đơn giản người trải qua bên đường tin tức thu thập cố tự sửa sang lại phân tích lúc sau lại kết hợp phía trước hiểu biết hắn cấp biên trường hy bù lại quá cho nên biên trường hy hiện tại đối thủ đô hành chính hệ thống có cơ bản nhưng so với kiếp trước cũng đã càng sâu tầng hiểu biết hiện tại thủ đô căn cứ tuy nói là mười mấy cái thế lực ở đấu võ đài nhưng chân chính nội tình so cường vào được trung tâm chỉ có 8, trong đó có thế gia đại tộc vốn chính là màu đỏ gia tộc từ hoa hạ khai quốc tới nay liền có tầm ảnh hưởng lớn có tăng gia chu gia chính là trong đó một cái cụ thể bối cảnh biên trường hy không sao cả đi nhớ chỉ cần biết rằng có như vậy cái tồn tại cùng chủ yếu nhân vật là được không phải thế gia hoặc gia tộc bối cảnh không như vậy cường đại nhưng bản nhân từ mặt thế trước đến mặt thế sau đều tay cầm trọng binh quyền cao đến nỗi với hiện tại hình thành cùng mặt trên ba cái có thể chống lại ích lợi tập đoàn có hai cái một cái một trong số đó chính là cố tự vị kia trong truyền thuyết thủ trưởng phó thanh tùng phó lão nguyên Xoái cái này danh hào vẫn là thực văng dội thủ đô bên ngoài cũng rất nhiều người biết nhưng rốt cuộc vang dội cái gì trình độ ở toàn bộ trên lôi đài chiếm vài phần mấy lượng còn muốn vào đến căn cứ nội thành trong vòng mới có thể hiểu biết đến Trừ cái này ra còn có ba cái, một cái là từ trước chính phủ, bởi vì trên tay không giống những cái đó nguyên soái đại tướng có quân đội trực tiếp khống chế quyền, nhưng lại xác thật có cực cao quyền hạn, thả hành chính hệ thống phi thường hoàn thiện, trực tiếp quản lý toàn bộ thành thị. Thành thị này nếu là không có nguyên chính phủ chủ tính trung quản lý, thực dễ dàng liền sẽ lộn xộn, nhân dân sinh hoạt vô pháp bảo đảm, cho nên nguyên chính phủ toàn thể cũng liền trở thành tám đại vai chính. Chi nhất Sửa tên vì hoa hạ mạ thế thủ đô căn cứ thống trị ủy ban Trước kia lãnh đạo quốc gia cơ bản đều ở bên trong Nhưng bởi vì một quốc gia ảnh thu nhỏ thành kinh thành như vậy cái thành thị Cho nên rất nhiều bộ môn đều triệt Tương ứng người lãnh đạo cũng liền thành người rảnh rỗi. Chỉ là quyền uy vinh dự còn ở ủy ban đại biểu nhân vật nghe nói chính là vị kia một tay Diệp Anh Kha Nhưng biết đến người đều biết Diệp Anh Kha chính là cái linh vật Cho nên này đại khái là các thế lực thương thảo hiệp nghị lúc sau kết quả. Còn dư lại hai cái đến từ dân gian, trên cơ bản chính là các loại săn thú đoàn săn thú đội, tự còn sẽ linh đánh thuê đại hội liên minh, cụ thể chi tiết còn hỏi tham không ra. Các thế lực chi gian địch hữu quan hệ cũng là tương đối mơ hồ. Biên trường hy ở cố tự cổ quái trong ánh mắt, cầm cái vợ thượng nhất nhất ghi nhớ, có văn có đồ, sau đó có loại kiếp trước chính mình thật là hết ngồi đáy giếng cảm giác. Kiếp trước vô luận là ở thủ đô, vẫn là rời đi thủ đô chính mình kiến căn cứ, thủ đô hướng đi cùng tin tức trước sau là mọi người trong lòng vướng bận, vân hoa căn cứ liền phái ra rất nhiều thu thập tin tức người. Nhưng người ở cục ngoại, luôn là khó có thể biết rõ ràng thủy nước sâu thiển vì thế biên trường hy tuy rằng biết bị đẩy đến trước đại cơ bản đều là con dối, nhưng chân chính thao bản người là ai liền không hiểu ra sao. Khi đó chư vân hoa tưởng cùng thủ đô thực quyền nhân vật đánh hảo quan hệ đều không phải không thể nào xuống tay chính là tìm lòng người. Thẳng đến 2-3 năm sau vân hoa căn cứ toàn diện kiến thành không lâu, đàng dương căn cứ ngang trời xuất thế, trước kia rất nhiều thế lực mới như quá vã mây khói giống nhau tiêu tán, nhưng khi đó ở cố tự cao áp hạ, ai đều đừng nghĩ đem tay vói vào đàng dương. Hiện giờ tương lai lão đại liền ngồi ở chính mình bên người, Biên trưởng hy biên trưởng hy đương nhiên không cần lại vì chiến đội linh tinh lung tung rối loạn khi tốn tâm tư, nhưng cái gì cũng không biết liền cùng trước mắt che một khối kính mờ giống nhau, cái loại cảm giác này nhưng không dễ chịu. Tựa như một cái oán niệm giống nhau, lại hoặc là cảm thấy này đó ích lợi tập đoàn về sau khả năng sẽ trở thành cố tự định nhân, nàng bắt đầu thực nghiêm túc mà ký lục hạ chính mình biết từng giọt từng dọn, xem đến cố tự thực buồn cười lại thực bất đắc dĩ. Lúc này cố tự nói đến cái này Chu Ích, biên trường Hy lập tức là có thể dò số chỗ ngồi, sau đó phát hiện, cái này Chu Ích lợi hại a thái tử ra giống nhau tồn tại, bất quá nghe hắn ý tứ hẳn là ở kinh doanh một cái săn thú đoàn. Vừa tiến đến liền gặp được như vậy cái nhân vật, thật cho người ta một loại thủ đông họa hổ tàng lòng cảm giác. Cái kia Chu Ích, hẳn là tứ giai băng hệ đi. Đối mặt thực lực thấp hơn chính mình người. Chính mình che giấu thực lực hơn nữa nhìn thấu thực lực của đối phương lý luận thượng đều là có thể, đặc biệt biên trường Hy vẫn là tinh thần hệ, trong đầu lại có như vậy khái niệm, cho nên vừa rồi chu ích cho dù chỉ dùng ra bộ phận thực lực, nhưng hắn cũng đã bại lộ. Biên trường Hy trong đầu tìm tìm, không có tìm thấy được người này tin tức, hẳn là thời gian lâu lắm, ấn tượng đều đạm bạc. Ngươi nói hắn có thể hay không nhận ra ngươi Cố tự cũng có suy xét vấn đề này, hẳn là không có.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 Biên trưởng hy vô ngữ mà nhìn vị này có điểm không đáng tin cậy lao nhân ra, thủ đô tệ nàng nhưng thật ra biết đến, nhưng giống nhau vừa tới người cũng không biết đi. Hắn nhìn hai người mờ mịt bộ dáng, lập tức nói, một cái thủ đô tệ chính là một viên nhất giai màu trắng tinh hoạch, các ngươi muốn tại đây tiêu phí, bên ngoài thành nói tốt nhất trực tiếp lấy tinh hoạch, bởi vì nơi này người tùy thời tới tùy thời đi sao, nhân ra liền tin này tinh hoạch, bất quá tới rồi nội thành A.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 Trước hai ngày cái kia cái gì cái gì bộ môn còn làm ra một số tự, nói thủ đô nội thành bình quân tiền lương là một ngày 32 vẫn là ba cái thủ đô tệ, bất quá cái này có thể hay không tin láo nhân cũng không biết. Cố tự hơi nhíu mi cùng biên trưởng hy lếp nhau, tạm thời không có ở dối dắm cái này đề tài, cố tự đối ngưu thành long nói, chúng ta hai người không có gì của cải, quá quý phòng ở trụ không dậy nổi, lao bá lại cho chúng ta mặt khắc tìm chút phòng ở đi.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 Một chương bàn, tủ quần áo sướng, ghế rửa ghế tùy ý bãi, màu trắng gạch thượng ngông một tầng hôi cùng các loại rắc rưởi trong phòng vệ sinh dơ hề hề, một cổ hương vị. Trên ban công vọng đi xuống nhưng thật ra tầm nhìn trống trải, mở cửa gió thổi tiến vào, chỉnh gian phòng ở đều thẳng đường. Vốn là nhà xưởng giám đốc người như vậy trụ, hai người gian, bất quá hiện tại cái gì vật tư đều đăng giá, thành đôi đồ vật đều bị dọn đi rồi một phần.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 Nàng một người sửa sang lại một chút những cái đó mua tới đã dỉ sắt ỉ nột nổi chén. Chính chán đến chết mà suy xét muốn hay không tiến nông trường, đồng nhiên nghe được dưới lầu có ồn áo thanh, chạy đến trên ban công nhìn lại. Phía dưới đất chống tụ tập một đám người, đều là quần áo dơ cũ nam nhân, trong tay hấn sẻng bữa trở công cụ chậm rãi hướng nơi xa xuất phát. Nơi xa là hoàn cùng này phiến tiểu bình Nguyên Sơn. Biên trưởng Hy Minh Bạch những người này muốn đi làm cái gì?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 nhưng xem nàng đỏ lên đôi mắt sợ hai sắc mặt cùng cái kia nắm mâu thân quần sợ hai trông lại chỉ có ba bốn tuổi đại tiểu nam hải rốt cuộc là làm cho bọn họ vào được nữ nhân mang theo hài tử hỏi câu cố tự biên trưởng hy lời nói thật nói hắn đi chu tức môn nhìn xem tình huống nữ nhân liền nói hắn là cái có bản lĩnh muội tử ngươi cũng là vừa thấy liền rất có chủ kiến rất có tin tưởng ta khác sẽ không xem người đều là không tồi sau đó cũng không nói lời nào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 bằng không cũng sẽ không ấp đúng nói không nên lời. Biên trưởng Hy tự nhận không phải cái gì người tốt, nhân ra không nói nàng cũng sẽ không nhiệt tâm đại tỷ dường như chủ động hỏi. Biên trưởng Hy đem ăn nhét vào hài tử trong tay, vừa lúc nhìn đến hắn hai tay ngón tay đều đỏ bừng sưng to, lòng bàn tay còn có đao cắt dường như miệng vết thương, nàng xem nữ nhân ánh mắt tức khắc liền không giống nhau. Sắc mặt chính trầm, nữ nhân khe cắn môi hạ quyết tâm giống nhau đột nhiên quý xuống, cô nương ta thật là cùng đường. hải tử ba mỗi ngày nơi nơi mà tìm xuống làm vài thiên chưa có chớp mắt vừa mới lại vì mấy cái thủ đô tệ liều mạng mỗi lần bố trí bấy dập đều có người chết nha ta mang theo hải tử ở nhà cũng làm công bấy dập tước trúc phiến xóa thẳng bổ quần áo quét tước chỉ cần là có thể kiếm tiền chúng ta đều làm chúng ta liều mạng mà kiếm tiền chính là không có biện pháp ngày mai liền đến kỳ hạn chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ Biên trưởng Hy nhíu mày đứng lên tránh ra hai bước, các ngươi thực thiếu tiền. Trước kia không phải, hai tử ba tổ tiên là săn thú, hán đôi tìm kiếm con ngồi rất có một bộ. Ở trước kia trong đội ngũ tuy rằng không có gì địa vị, rốt cuộc có thể hôn khẩu cơm ăn, lao đại cao hứng, cũng sẽ cấp hai cái tinh hoạch, liền như vậy cũng tích góp mấy cái tiền. Nhưng nữ nhân bất kham hồi ức, chúng ta mượn vay nặng lãi. Biên trưởng Hy lập tức minh bạch, chu tước môn trước cái kia. Nữ nhân gật đầu.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 Nhưng rốt cuộc còn tính bình tĩnh, nhưng có một ngày, vị kia đội trưởng đỗng nhiên tìm được bọn họ, hết sức khoa trương mà nói cho bọn họ nội thành có bao nhiêu hảo. Người khác nói bọn họ có lẽ không tin, nhưng người này là dọc theo đường đi đối toàn gia nhiều có chiếu cố đội trưởng, này liền phải nói cách khác. Hơn nữa vị kia thực phúc hậu thiện lương đội trưởng còn cùng bọn họ nói, hắn hiện tại thủ hạ có sống làm, chỉ cần bọn họ đi vào, liền cấp nam nhân an bài công tác.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 Nhưng thông suốt quá như vậy bị hồi thủ đoạn đoạt hài tử. Này tổ chức thật sự được không? Có thể tin được không? Nếu là ngay từ đầu bọn họ hảo hảo nói, là muốn bồi dưỡng Tiểu Thiên, chúng ta làm phụ mẫu liền tính lại liên tiếp, còn có thể cường lưu người sao? Tiểu Thiên ở chúng ta bên người liền thủy đều uống không đủ, chúng ta này không phải chậm trễ hài tử sao, chỉ cần hắn hảo, liền tính muốn đem hắn đưa cho người khác đương nhi tử, ta, ta cùng hắn ba đều nguyện ý.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 Đổi thành thủ đô tệ chính là 175 cái, hơn nữa lợi tức vượt qua 200, mà hôm nay là cuối cùng kỳ hạn. Nay vẫn là đối phương xem bọn họ nháo, hai tử cũng không nghe lời nói, không nghĩ nháo lớn mới cho ra 5 ngày kỳ hạn, còn cấp an bài không tồi phòng ở cho bọn hán trụ, mặt ngoài là nhượng bộ, biểu đạt chính mình thiện ý, nhưng đối phương nhất định em thầm động không ít tay chân, vì thế nữ nhân bọn họ tìm không thấy cái gì hảo công tác, cũng không có người dám rút bọn hán.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 Đối phương rốt cuộc là lập tức người. Nga nga nữ nhân cảm kích kích động mà nói, cái kia xét đánh giúp cũng có người ra tới, cho vay nặng lãi chính là một cái kêu lao hắt người. Chúng ta thỉnh đi uống rượu kêu đinh tiểu, là lao hắc tùy tùng, bọn họ đều là kim ưng bang người, hắc ảnh bang chủ nhân là một cái họ cấu người. Biên trường Hy Long Mi vừa nhắc. Họ cố. Buổi tối cố tử khi trở về thực trầm mặc, biên trường Hy nhìn liền biết sự tình không lớn rượu.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 Cố tự tiếp tục giống nói người khác chuyện xưa dường như, ngoại tàng tổ phụ thực mau mất, mẫu thân bị an bài gả cho một cái môn đăng hộ đối tiền đồ quang minh nam nhân, ta thành tiểu cứu cứu nhị tử. Mẫu thân thường thường trở về xem ta, sau lại có A bồi, nàng liền không thế nào tới, nhưng nàng sẽ cho ta viết tin, gọi điện thoại. Có lẽ là sợ cứu cứu cùng anh em bà con nhóm để phòng ta đoạt gia sản, nàng làm ta học tập chết đi cha ruột tay nghề. Ngươi biết không?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 Nói là có liên hệ cũng không phải không có khả năng. Cố tự nghĩ nghĩ, trong căn cứ các loại bang hội rất nhiều, ta cũng nói không chừng ám phía dưới đều có quan hệ gì, nhưng nếu Ly Ánh Hồng nói đều là thật sự, rất có khả năng là cố ra người, bọn họ người đâu. Bọn họ đi Ly Ánh Hồng trong phòng nhìn mẫu tử hai người, một nhà chi chủ còn lao động không trở về, liền bọn họ hai cái, cố tự lại đem sở hữu sự tình hỏi một lần, sau đó dò xét nhạc thiên một phen.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 lại mơ hồ nhiều điểm cái gì nàng rơi khỏi sau đã chết lúc sau cũng không biết hắn có hay không nhớ tới chính mình còn có nhớ hay không từng có như vậy một người biên trưởng hy chơi hắn cứng cắp hữu lực bàn tay to đột nhiên xả đến bên miệng hung hăng cắn một ngụm xoay người hai tay chống ở hắn ngự thượng túi đầu thân đi xuống nay vẫn là biên trưởng hy lần đầu tiên chủ động vốn là mang theo không biết vì gì đó một khổ hoàng khí nhất thời xúc động liền nhào lên tới nhưng đụng chạm đến cặp kia cánh ngôi không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm lúc sau kia cổ xúc động phát tiết hậu chi hậu giác lại khẩn trương lên hô hấp tương nghe giống như so dĩ vang bất cứ lần nào đều phải mẫn cảm trong bóng đêm nàng tiếp xúc đến một đôi lộng lẫy nhiếp hồn đôi mắt tim đập càng thêm nhanh hơn ở nơi đó chần chờ một chút lại túi đầu dùng chính mình phương thức hôn môi nàng la huyển chuyển nhẹ nhàng mà mềm mại vô luận là thân thể vẫn là hôn tóc đẹp vua ở trên mặt hơi hơi tô ngứa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 Thật sâu mà nhìn thoáng qua, lớn mật mà đem chiến tuyến dọc theo hàm dưới cổ đi xuống lan tràn, một bàn tay càng là ở nàng siêm ý ghi hạ duyên đổ tế nhuyễn vòng eo thử bồi hồi. Biên trường hy ư một tiếng liền cắn chặt răng can, đáy mắt phảng phất dần dần nảy lên một tầng sương mù. Nàng trong lòng kinh hoàng, chỉ dùng chốc mũi hô hấp cơ hồ phải có một loại chết đối cảm. Nam nữ hoan ái vốn là thiên đạo luân thường, bọn họ ở bên nhau cũng có đoạn thời gian, loại sự tình này là sớm hay muộn.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 Đặc biệt là cao đẳng tinh hạch sát xuất so bình thường đơn thuần biến dị thú muôn cao. Mặt sau tới đám người bị quan quân cùng mấy cái ăn mặc chế phục hít 6 người yêu cầu tham gia chiến cuộc, có mấy người nhìn những cái đó quái vật không muốn, trực tiếp đã bị nhân ra dùng báng xuống đỉnh, một cái thậm chí bị đánh nát xương bánh trẻ. Như vậy chấn động nhiếp những người khác đều không dám lại phản kháng, phẫn hận sợ hãi hoặc là chết lặng mà chạy tới. Cố tự sắc mặt không được tốt xem.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 đóng tại nơi này quân đội cũng càng không chỗ nào cố kỵ chút mặt trên người vội vàng lẫn nhau véo ai sẽ chạy ra chú ý nhân quyền mắt thấy phía trước người đều qua đi mau đến thiên bọn họ nơi này bọn họ đông nhiên đụng phải cái kia ngưu vì long ngưu lao bá nga là các ngươi a ta nhớ rõ ngươi là tứ giai hỏa hệ đúng không hắn hỏi cố tự vậy đi ra điểm lực đi lén lút đừng làm chính mình quá nguy hiểm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 Các ngươi xem chúng ta sẽ sẽ nghỉ ngơi ở bên này có thể chứ? Người này chính là ban ngày thua số liệu vị kia, là Chu Hích thân tín, đối mặt Chu Hích hắn xưng đầu, hiện tại đối ngoại liền xưng hô vì thiếu gia, bởi vì hắn là Chu gia từ nhỏ phát cho Chu Hích. Tại đây trong kinh thành, có thể bị quân nhân, bị bất luận cái gì thân phận không bằng bối phận không đủ xưng hô một câu mộ mộ thiếu, bản thân chính là một loại hiếm thấy vinh quang tôn quý, bao gồm Chu Hích ở bên trong cũng không mấy cái.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 nói liền dẫn đầu chiều cửa nhỏ đi đến biên trưởng hy đang nằm đến hảo hảo đẫu nhiên cảm giác không đúng ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt thuộc tới là cái kia bị cố tự đánh giá vì thực không đơn giản chu hích không phải đâu người nọ ánh mắt hướng nào xem sẽ không phát hiện nàng đi con hảo thực mau chu hích liền đem đôi mắt rời đi thượng chính mình xe mà biên trưởng hy dưới thân này trước cũng thông qua tra soát chậm rãi thúc đẩy lại qua một lát mặt sau chu hích xe liền nhìn không tới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 Sau đó một đám ăn mặc thâm màu xanh lục đồ tác chiến mọi người xuất hiện ở nhập khẩu. Dẫn đầu thật là cao lớn uy mãnh. Một khuôn mặt anh Tuấn bắt mắt, ánh mắt nặng nghề duệ mang long lánh, giống như lùng bắt con mồi diều hầu, toàn thân tản ra tử thần sắc khí. Hắn vung tay lên, phong tỏa cửa ra vào, toàn diện điều tra khả nghi nhân vật. Là, phần 100, chính hắn đi vào chiếc xe hơi kia trước.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 Ai không biết hắn là phó thanh tùng cho săn, cho các ngươi cố già mưu quá một chút ít chỗ tốt. Còn thân đệ đệ, một đứa con hoang thôi. Mặt khác một người lập tức liền rất không phẩm mà trào phúng. Biên trưởng hy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người nọ liếc mắt một cái, đem hắn bộ dáng ghi nhớ. Vừa nghĩ cô tự nói qua hắn cho hắn tiểu cứu cứu nhận đi làm con thứ, nơi đó mặt cái kia cô yêu chính là hắn tiểu cứu cứu trưởng từ lâu. Nàng cẩn thận nhìn nhìn. Ánh đèn hạ người nọ sườn dung thanh đạm biểu tình ăn nhàn, mặc dù là ngồi quỳ cũng có thể nhìn ra dáng người thon dài đến bạn, trong tay nhéo cái lục đá quý quân cờ, một bộ tu thân dưỡng tính trời quang trăng sáng thái độ. nang âm thầm tưởng, cố ra gen hẳn là thực hữu dị. Một đám đều lớn lên cực hảo. Cố tự liền không cần phải nói, tuy rằng so ra kém giang trì hoán, chu ích cái loại này làm người liếc mắt một cái vì này kinh diễm trình độ, nhưng ở trong đám người cũng là vạn người chú mục loại hình.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 Các người nếu là thật giữ gìn hắn, liền sẽ không làm chúng ta đem hắn mang đi. Biên trưởng Hy nghe được trong lòng giật mình, cố bồi ở cái này cái gọi là từ ra trên tay. Nghe tới từ ra chính là năm đó cô tự mụ mụ gả đi vào gia tộc, nhưng sau lại khẳng định bị cố tự chỉnh quá. Nàng như vậy nghĩ, nhìn cái kia từ ra người phải đi, vội vàng muốn đi theo ra cửa, cũng không phải muốn theo dõi hắn.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 Nhưng thật ra rất không tồi. Cô ưu ánh lục Mỹ lệ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, đầu ngón tay lại không chút do dự lại lẩu qua đi một tia tinh thần lực, chuẩn bị nhất cử áp suy sụp cái này kẻ xâm lấn. Biên trường hy đầu gối châm xuống, bị buộc đến cơ hồ muốn thét trói thai, tứ chi đã hoàn toàn không thể động tác, tinh thần lực cũng hao hết, xó đau đến muốn vỡ ra. Nàng rốt cuộc nghĩ đến chính mình còn có một hệ, năng lượng tức khắc tràn đầy tứ chi, rót vào đại nào lúc sau. Cảm giác đã đến cực hạn tinh thần lực bị kích hoạt rồi giống nhau một chút tỉnh lại lên, nhảy cao một mảng lớn. Không biết là một hệ năng lượng kéo tinh thần lực, vẫn là tinh thần lực kéo một hệ năng lượng, hai người đồng loạt nhập vào cơ thể mà ra cuốn quanh thượng bọc chính mình thân thể tinh thần lực, bàng bạc hung mãnh mà treo cổ đi xuống. Nếu đối phương tinh thần lực là từng đạo dây thừng, này đó dây thừng giờ khắc này ẩm ầm nước gãy, biên trường hi trên người một nhẹ, khi thế tăng tới cực điểm.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 Nàng lộ ra thân hình tới. Trong phòng cuồng phong phân phật biên trường hy khuôn mặt tuyết trắng hai mắt đỏ bừng, không dài không ngắn tóc đen bay múa, cả người ở vào một loại quỷ dị phấn khởi trạng thái. Mà cô yêu cho mày, ánh mắt cùng tuyệt mỹ dung nhan tuyệt không tương xứng mà sắp bén, đón dao nhỏ giống nhau cuồng phong cách tán loạn loạn vũ dây đẳng, muốn đem đối diện người thấy rõ. phanh muốn đông nhiên bị mở ra, một người xông tới, cô yêu, có không nhìn thấy.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 Kim hệ có chút ngoài ý muốn lại thâm ý sâu sắc mà cũng nhìn trầm chầm, chầm kia mặt huyết, sắc bén ánh mắt chuyển qua cô yêu trên mặt, vốn là muốn nhìn ra điểm cái gì, nhưng nhìn kia trương lược hiện tái nhật nhưng mà càng thêm mỹ lệ khuôn mặt, hắn nhịn không được liền chịu chịu khoe miệng, không nỡ nhìn thẳng mà rời đi ánh mắt, không biết vì cái gì người này đột nhiên xuất hiện ở bãi đỗ xe, hơn nữa tựa hồ sẽ ẩn thân, rất mạnh sao, cư nhiên có thể đả thương ngươi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 bọn họ được đến tin tức cũng không bằng diện ở tô thành thời điểm biên trường hy là tam hệ suy đoán có bị người truyền quá rốt cuộc nàng kia tay phi đao cổ quái thật sự kim hệ yên lặng nhìn cố ưu hai mắt cười nhạo nói vậy ngươi nói người này vì cái gì tới với lúc là cố tự muốn tới thời điểm có trùng hợp như vậy sự mặc kệ ngươi có hay không cảm giác được ta là cảm thấy cố tự đã ở phụ cận liên tính hắn tới cũng không nhất định cùng chúng ta là định. Ở chúng ta làm như vậy nhiều chuyện lúc sau, ở chúng ta cùng hắn vị kia bảo bối vô cùng lao thủ trưởng chính diện xung đột chỉnh đến hắn muốn chết không sống lúc sau. Cố Ưu, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thiên chân. Hắn xoay người liền đi, Cố Ưu gọi lại hắn, "Cố Chuẩn. Cái này Kim hệ cũng là Cố gia con cháu chung một cái, hắn là Cố gia đại phòng con trai độc nhất, cùng Cố Ưu là đường huynh đệ. Cố gia đời trước có huynh đệ bốn cái, tuy rằng Cố Chuẩn là trưởng tử đích tôn, địa vị độc đáo, mà cô ưu là đệ tứ tử sở ra, nhưng cô yêu so với hắn còn muốn lớn hơn hai ba tuổi, mặt thế trước kia cô yêu nôn ngự phân lượng so với hắn còn muốn trọng chút, cho nên cô ưu để cao thanh lượng, hắn cũng liền dừng, nhưng cũng không có quay đầu lại, cô yêu nói, không đến bất đắc dĩ, không cần cùng hắn chính diện đối thượng. ngươi lo lắng thua, ngươi còn sợ hắn, cố chuẩn uy vũ anh tuấn khuôn mặt cười nhạt, trong mắt sắc bén lại trào phúng.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 nàng cũng biết tạm thời chính mình không thích hợp lại kêu đánh tiêu giết cũng không hảo lại chính mình một cái đáng thương hề hề mà đông sở tây tạng nàng đối chu ích nói nếu ngươi nguyện ý đưa ta phiền toái đưa ta ra khỏi thành vinh hạnh của ta đi ngược chiều xe nói hiệu lâm ra khỏi thành chu tước môn biên nho nhỏ môn thủ vệ vẻ mặt buồn bực mà nhìn trước hai cái giờ mới đi vào chu thiếu lại ra tới âm thầm hâm mộ ghen tị hận này đó thiếu ra công tử đại nhân vật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 Nàng lập tức vào nông trường đem chính mình từ đầu đến chân phản ứng sạch sẽ, pháo y huyết -y, y đều ném xuống tiêu hủy, tóc đều tẩy sạch làm khô. Bằng không liền vừa rồi kia phó thượng quá đao dưới chân núi qua biển lửa muốn chết không sống bộ dáng, nàng sợ cố tự sẽ bổ nàng. Nàng xuyên giày động tác dừng một chút, như thế nào cảm giác mỗi lần bị thương nàng đều là cấp hoang mang rối loạn mà hủy thi diện tích. Rõ ràng có hại bị thương người là nàng, yêu cầu an ủi người cũng là nàng hảo đi.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 Quan trọng nhất chính là vẫn luôn trì trệ không tiến hai hệ đều tấn giai ai. Tinh thần hệ trước không nói, khó có thể tấn giai là có tiếng, đó là một hệ như vậy ngũ hành dị năng cũng là rất khó có tiến bộ. Phải biết rằng kiếp trước mãi cho đến mà thế bảy năm, tối cao cùng bậc mới là kiểu giai cố tử cũng bất quá là nghe nói tới rồi thập giai như vậy tính lên không phải một năm mới thăng cái nhất giai nhiều sao. Hiện tại mới tháng 3, lại quá hai tháng mới mà thế một năm chỉnh.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 Ta ông ngoại hạ có bốn tử một nữ, ta mẫu thân là nhỏ nhất. Đại cứu tử tự tương đối gian khổ, người đến trung niên mới đến một tử, chính là cố chuẩn, cho nên cố chuẩn làm trưởng tử đích tôn, ở cố gia tiểu bối trung địa vị là rất cao. Nhị cứu hai cái nhi tử tuổi trong đại, trước kia trừ phi an tiết cũng rất ít trả mặt. Tam cứu thời trẻ chấp hành nhiệm vụ khi tao nộ phúc kích, tuổi còn trẻ liền qua đời, chỉ để lại một cái nữ nhi. Tiểu cứu ở bốn cái nhi tử nhất được sùng ái, cho nên hắn trưởng tử cố ưu cùng cố chuẩn có thể cùng ngồi cùng ăn, hắn còn có một cái tiểu nhi tử, têu cố hạ. Ngoài ra còn có rất nhiều dòng bên, bất quá những người đó ngày thường cũng không nhiều ít phân lượng, không cần để ý tới. Ngày thường cũng không nhiều ít phân lượng, biên trưởng hy yên lặng vì những người đó điểm chi sát, cố ra trừ bỏ ngươi nhị cứu liền không nữ như sao. Đương nhiên là có. Cố tử kỳ quái địa đạo.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 từ ra người cần gì phải đêm khuya chạy tới chuyên môn vì thuyết phục cố ưu đối phó cố tự ai ai có chút không hiểu tóm lại chân ái sinh mệnh rời xa cô ưu là được nhưng cái đó lung tung rối loạn quan hệ làm cố tự chính mình đi lý hảo đến nỗi cố hạ chi lưu cũng đều tránh xa một chút cố nhị ra hải tử nghe tới không nghiêng không lệnh có chút ly đàn về sau nếu gặp được nhưng thật ra không cần dương cung bạc kiếm trước hãy chờ xem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 hắn nhất thời bị vọt tới bên cạnh đi. Đây là cái có trương mặt chữ điển, dáng người rắn chắc ánh mắt kiên nghị nam nhân, bằng không cũng sẽ không đối mặt ác thế lực cao áp vẫn như cũ muốn đấu tranh một phen. Đương nhiên, làm săn thú, đối mặt vẫn là hung ác cường hạn biến dị thú, thật là buồn đầu ngốc não không có chủ trương người cũng sống không lâu. Hắn lúc này bởi vì ném nhi tử, cả người cũng chưa hồn dường như, đôi mắt so con thỏ còn hồng.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 Lý ước định thời gian còn có 15 tiếng đồng hồ còn nhiều. Kia nàng chẳng khác nào vẫn luôn ngồi bảy mươi nhiều giờ. Thời gian qua đến thật mau, một khi dốc lòng chuyên chú với một sự kiện, liền thời gian trôi đi đều trở nên khó có thể phát hiện. Nàng chạy ra nhà gỗ, tay vừa nhấc, một đạo dây đằng như lăng không xiềng xích giống nhau tận ra, một đầu chui vào dòng suối nhỏ bờ bên kia mặt cỏ, kinh chạy hai chỉ đang ở uống nước tiểu trồn, này trồn một thân sơ cỏ, rắn người gầy trường. Nhọn nhọn đầu mềm mại thật dài một cái đuôi, lớn lên thập phần tu khí, chỉ so miêu lớn một chút, nhưng càng vì mà tế gầy, thân thủ cũng linh hoạt đến nhiều. Đây cũng là đi ngang qua một cái lủi bại nông thôn khi cô tự bắt tới, thực tinh linh hai chỉ vật nhỏ. Dân gian quản trồn kêu Hoàng Đại Tiên, nghe nói là sát không được, bằng không sẽ có bất tưởng sự phát sinh, cũng không biết có phải hay không thật sự, đồng thời trồn trước kia vẫn là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật.